nam ma mô a môn a sơ a Chót Thì chúng ta cũng à, có Chương trình cho tới 3 tiếng ủng hộ Thầy phải nói 3 tiếng từ, từ từ 2 giờ tới tới 5 giờ Thế 3 tiếng ủng hộ là Nói vậy là chết à <cười> yeah, Không sao Cho nên à, à, Thầy sẽ giảng tiếp um, Cho nó Còn khúc sẽ giảng tiếp Và Sau đó thì mới giảng uh, xong bài thì mới, mới, mới tới trả lời câu hỏi, thưa quý vị. Um, Có như hồi sáng này là chúng ta học về um, toàn bộ ý tình thân. thì um, Cái um, giáo lý ý tình thân này Thầy đã dạy rất là nhiều cho nên những người nào đã học với Thầy thì um, đã biết nhưng mà Biết là đây là biết nghe thôi Tức là là nghe biết qua thôi Chứ thật ra đó, Hiểu sâu nó là một Rồi kế tiếp nữa đó là biết cách dùng nó hay không là chuyện khác nữa quý vị Cho nên à, Mặc dù đó là những người mà đã nghe quá ý tình thân rồi Thật ra những khóa ý tình thân đó, đó Cũng vậy đó Thời gian cấp nơi nhiều đó Là đa số cũng hai ngày thôi Tức là cái đó nó gọi là introduction Tức là giới thiệu thôi cho quý vị biết là cái gì Rồi kế tiếp nữa đó là à, Nó có nhiều cái khóa ý tình thân Ý tình thân 2, ý tình thân 3, ý tình thân 4 Nhưng mà muốn đi sâu vào cái này nữa đó Là trước hết hay là quý vị phải Biết sử dụng nó Nó khó lắm Cho nên thầy, đây là thầy giới thiệu cho quý vị thôi Ngay cả quý vị nào mà đã từng nghe rồi đó Thì thầy cũng không chắc là quý vị đã hiểu được nó Không chắc, tại vì sao? Tại vì ở đây thầy nói cái này Tại vì có một số quý vị sau này bắt đầu học ý tình thân Nhưng mà không có được học trực tiếp với thầy cái vị chỉ học qua băng thôi Video thôi và Sách thôi Hết rồi Khi mà thầy nói sơ cái, cái lý do nó là Khi mà hiểu cái ý rồi đó Quý vị thấy cái chỗ mà tu ý đó Sửa cái nhận thức sai lầm đó Thì mình Phải biết mình nhận thức sai lầm cái gì Có hiểu không Chứ nghe nó ở nhận thức sai lầm Nhưng mà nhận thức sai lầm cái gì Thì cái gì đó mình không biết cái gì đó Thì lại phải đi qua cái tình Từ cái thành là mình mới đi ngược lên cái ý Tức là khi tới đó Thầy hỏi quý vị um, có vấn đề gì không? Nói không có gì hết, chỉ con người con khỏe lắm, chỉ có lâu lâu buồn giận người ta một chút chút vậy thôi. và Mỗi lần buồn giận thì buồn lạnh không có lâu, chừng hai tháng thôi. Đó. Sau hai tháng thì cái tên kia nó chết rồi cho nên hết buồn rồi. <cười> Đó. Ví dụ vậy, Đó. còn khi nào mà tức thì nói con cũng có tức thiệt nhưng mà nó dọn đi tiểu ban khác rồi Thầy. Rồi xong. Cho nên độ này hết tức rồi. Thấy không? quý vị thấy cái Thấy khỏe không? Nó đi rồi phải không? Là cái tức của mình sao? Vẫn còn quý vị. Tại vì cái đối tượng đó, cái kích thích đó nó còn trước mặt. Thì cái tâm nó lắng xuống. Giống như là hôm qua thầy buổi tối thầy biểu thầy diễn cho quý vị đó. Cái, cái, cái vị đó, đó nói là Bình thường là khi thầy ấn tay thì thấy ok Nhưng mà thầy nói nghĩ tới cái người mà Chơi xấu mình cái Nghĩ tới cái người mà Mình có issue đó Tức là có vấn đề Có cái gì với người ta đó thì sao Thì khi nghĩ tới người đó thì sao cái vị thấy không quá vậy Cái tay nó sụp xuống Sụp xuống tức là sao Mình chỉ nghĩ Để cho thấy rằng cái ý nó nhảy nhanh lắm Mình chỉ nghĩ một cái thôi là, là nó tác động ngay lập tức trên cái thân liền Tại vì cái đó là vấn đề energy Nhanh lắm quý vị Quý vị vừa mới nghe tin một cái người nào bị gì đó Quý vị có thấy không? Mình chỉ nghe tin một cái người nào thân của mình bị tai nạn cái mình xỉu liền Mới nghe cái xỉu liền Thấy vậy, nhanh không? Tức là sao? Cái ý nó đi nhanh hơn ánh sáng Cái ý niệm nó đi nhanh hơn ánh sáng Vừa nghe cái là nó tác động lên thân liền Vừa mới nghe cái tân trai, tân, chân tay bổn rủn té xỉu liền Bây giờ mình muốn sửa những cái đó, thì sao? Nhiều người nói, à, tôi bỏ qua rồi, tôi quên rồi, tôi tha rồi, tôi không nhớ nữa Không nhớ không có nghĩa là hết có gì hiểu không? Chỉ cần cái gì khơi lại cái nó ra liền Khơi cái nó mới tinh này. là sao hôm qua phải lấy cái thí dụ cái cái vị hôm qua nói ở nhớ lại cái người kia, người kia đi cái tay nó yếu xuống rồi nhớ lại nó chơi mình cái gì đó, nó còn yếu hơn nữa mình, mình càng nhớ lâu nữa nó càng yếu nữa vì không tức là sao tức là những cái cái phiền não đó thì gọi là phiền não hay là nó vết thương lòng đó gọi là vết thương lòng hay là cái danh từ nó gọi là nội kết phải danh từ đó là phải trả lại cho thiền sư nhất hạnh, thiền sư nhất hạnh tới cái người nhắc tới cái viết là cái chữ đó rõ hơn nội kết samyakcana nội kết chứ nội kết rất là hay nội là bên trong kết là buộc lại tức là khi mình ghét buồn sân si giận hờn ai á thì cái đó là một cái cảm xúc emotion mà emotion nó là gì emotion nó là trừ à emotion đó cái cảm xúc đó là cảm xúc trừ tiêu cực. Mà nó trừ nó tức là sao? Energy mình đang vậy nó trừ rất là thì làm sao? Nó trừ thì nó sụp xuống rồi Mình nghĩ đến cái gì vui đó, thì nó cộng lên, không? Thì là tất cả đều cộng lên hết. Thì giờ mình làm sao cái vấn đề đó làm sao những cái trừ đó, những cái negative nó trong tâm thức của mình đó mình phải cho nó đi mất hết. cái đó mới khó đó. chứ còn khi mình không gặp cái người khác không gặp hoàn cảnh đó thì nó chìm xuống nó chìm tức là nó lặn xuống trong tâm thức của mình Nhưng mà khi nào mình khơi lại đó mình uh, ghét người đó mình không ưa người đó mình không nhìn không gặp mười năm nay rồi không sao hết ghét người đó lắm không gặp thì khi mình không gặp á thì mọi chuyện là im ru à khỏe à? tại sao tại mắt mình không nhìn thấy cái kia mỗi lần cứ bị mất mà nhìn thấy cái người mà mình ghét á vô mắt thì là cái đó gọi là gì quý vị hôm qua nó gọi là gì hay lắm camera tưởng nó vô đây nó tưởng nó vô đây thì làm gì nó chạy vào tâm nó chạy vào tâm á thì cái tưởng nó làm việc với nhau nó chạy vào nó Nó vô đây thì hàng đúng rồi, cô này hay quá Nó chạy vô, nó báo cáo hê, hey, tôi nhìn thấy hình đó thì cái nó cái radio nó bật lên Nó ra nó bàn, nó nói, đời, đời, cái tên này không được nha à, Thì nó, nó lại phán xét nữa, tức là một khi mà tưởng nó vô là hành thức nó nhảy ra làm việc liền Nó, nó làm hợp rơ lắm quý vị, nó làm very good team Làm việc chặt chẽ lắm, nó không có nó không có chống trái nhau, là gặp cái là nó làm việc rất là good company thì như vậy vấn đề ở chỗ nào vấn đề tôi ghét nó lắm tôi không có muốn gặp nó gặp nó là tức lắm muốn học máu chết rồi đó thì nên ly dị dọn tiểu bang khác nhưng mà kẹt cái trước mình chết á mình đang nằm trên giường bệnh sắp chết rồi cái tên nó tới thăm mình say goodbye tới nó xin chào xin chào một lần cuối một lần cuối rồi thôi Đường ai nấy đi Chốt xuống tiền đài Thì khi mình đang nằm hấp hối sắp chết rồi Nếu tới gặp mình thì sao Học máu ra như là vừa, vừa lại là học máu là chết ngay tại chỗ nữa Đáng lẽ là nó không tới thì mình còn ngáp ngáp Nó tới cái mình học máu chết ngay lập tức Tức quá nó Trời Ta đã trốn được 10 năm nay không gặp bây giờ Tự nhiên ta sắp chết rồi tới gặp nữa Đấy, Nguy hiểm lắm cho nên nhìn sao Cho nên là mình tu làm sao Phải giải quyết hết tất cả cái gì thương ghét không còn nữa Thì lúc đó ngày mình chết ra, ra đi mới, mới yên ổn, mới nhẹ nhàng Còn nó mình như vậy mình tưởng là xong rồi, tôi không có giận ai nữa hết, tôi tha hết rồi Mình tha là ý thức nó nghĩ thôi Nhờ mắt mà nhìn thấy là ý thức nó, nó chịu thua, à? là cái này nó bypass Nó vượt qua ý thức liền, ý thức không làm gì được hết à? Ý thức mình biết là mà Ý thức nó biết, nó biết Phật dạy là phải từ bi hỷ xả nhưng mà Phật ơi con muốn từ bi hỷ xả lắm, thật con này, cái này nó muốn từ bi hỷ xả lắm, mà cái này à, nó cứ tức học máu, và nó không hiểu từ bi hỷ xã nổi, tại sao, tại vì con tim nó có tiếng nói của nó, mà ý thức không biết được, quý vị hiểu, quý vị biết, nói, biết nghe tiếng nói của con tim không? Ba má đã nói rồi, đừng có lấy cái thằng đó. Lấy nó là nghèo, nó không có nuôi được, nó đạp xích lô. Nghe rõ lắm, biết là thời nay lấy nó là nghèo lắm, nó đói. Nhưng mà má ơi, không biết như vậy mà trái tim con nó rất là thương. Thương lắm, thấy đạp xích lô còn dễ thương, tội nghiệp hơn nữa. Nó khổ vậy đó, con người nó nó bị hai cái này nó nhằn co nè. Biết là... không được yêu nhưng mà cứ yêu biết là là, là yêu đi mà không được yêu không được đó. hai cái này nó nó khổ lắm nó dằn co nhau Thì giờ cái vấn đề tu của ý tiền thân khó đó là làm sao là phải tìm cho ra tại sao mình có cái tình cảm như vậy tức là sao tại sao mình mình buồn bực ghét thương người ta tại mình nghĩ cái gì tại mình nghĩ cái gì mới được thì nghĩ cái gì đó, đó là phải tìm cho ra cái đó rồi phải tìm cho ra cái, chuyện, cái cái cái ý nghĩ ngược lại cái program ngược lại tức là sao thì giờ thể lấy tình cảm thôi mình ghét để tại ai đây cũng có tham sân si hết đó thì ghét Nào. ghét cái, cái cái người đó Tại vì cãi lộn nhau, không ưa nhau, làm cái gì trái ý nhau thì ghét thế giờ mình hỏi rồi tôi ghét, mỗi lần nhìn mặt nó là, là khó chịu lắm Thì cái cách của mình đa số thường thường là mình chạy trốn đứng nhìn mặt nó nữa, đuổi đi chỗ khác, hoặc là nó không đi mình đi Nhưng mà giờ sao? Nhưng mà nó đi mình đi thì thì khỏe rồi, mà cái lần này không ai đi được hết hết Phải gặp nhau, thì giờ làm sao giờ? Thì mới thôi giờ đừng ghét nó nữa thế giờ làm sao đừng ghét? Thì mình nghĩ cái gì mà mình ghét nó Mình nói, ở tại nó làm cái này, tại nó làm cái kia Thì nó làm thế, thì sao giờ? Vấn đề chỗ nào Đây là chỗ nào đâu có hiểu vấn đề chỗ nào không Vấn đề tại mình chấp Mình nói nó làm cái đó không được Cái đó là wrong Cái đó mình không chấp nhận Người đó làm cái đó Cho nên xã nó, nó khỏe lắm quý vị Xã nó khỏe lắm Vấn đề đó là mình phán xét Mình chấp Mình nói người đó làm cái đó là không có đường Ai phán xét cái đó không được Khi người kia làm cái gì mà mình không đồng ý Mình bực mình đó, Dù đó là trong công việc Dù đó là cách nuôi con Dù đó là cách đi chơi Mà mỗi lần cãi lộn đó, mỗi lần hai vợ chồng hay là hai người đồng nghiệp cãi lộn nhau đó Là cái gì quý vị? Vấn đề chỉ có đơn giản thôi, trái ý nhau Người kia muốn làm cái này, người này muốn làm cái khác mà hai cái đó, nó, nó chọi nhau Thì trái ý, trái ý là bắt đầu bực Bực là tức Tức là ghét, ghét không muốn nhìn, mà nhìn ngoài thì muốn đinh Dạ, bây giờ mình muốn thoát khỏi cái khổ đó mình làm gì Nó đơn giản thôi mình không phải theo nó mình theo nó là mình lại lại lại. thì giờ thôi nó muốn làm gì thôi thì sao giờ con mình nó muốn lấy tên xích lô thì sao mình nuôi con mình muốn lấy nó lấy bác sĩ mà nó cứ thích lấy lấy xích lô thì sao quý vị? Thì nếu về tính làm sao giờ nếu con con mình con gái mình nó đẹp này nó học giỏi này có duyên này, đủ thứ hết mà nó không chịu lấy cái bác sĩ kỹ sư mà nó đòi lấy xích lô thì sao? có hiểu có chịu không? các các các bác có chịu không? các bác có chịu cho con gái mình lấy, lấy người đạp xích lô không? có chịu không? chạy dễ quá vậy xong suy nghĩ lâu vậy? có chịu không thầy hiểu rồi nhưng mà có chịu hay không rồi quý vị trả lời rồi cô này trả lời cũng gần gần rồi cô nói là mình không chịu nó cũng đi lấy rồi đúng không mình không chịu nó lấy lấy tên cái đạp xích lô thì nó vẫn nó vẫn đi mình chịu không chịu nó vẫn đi vậy mình xem vào làm gì thì mình có quyền xen mình có nói ok thầy không nói vậy đấy quý vị quý vị vẫn nói vẫn nói trình bày cái ý của mình trình bày cái ý của mình nói cái chồng không chơi ép ai hết thì chị em quý vị quý vị vẫn nói má thấy con mà lấy tên đó đó thì sau đó là, là con đi bắt cua nó đi đạp xích lô đi bắt cua bắt cá Rồi con đi ra chợ, con bán, bán cháo, lòng, con có chịu không? Nó nói con chịu, ok thì thôi. Còn bây giờ nó nói không, con, con, con chỉ thấy nó đẹp trai, con thích thì thôi. Này. Nhưng mà Mình phải nói, phân tách ra, mình có quyền nói lại tại sao mình không đồng ý. Rồi mình phân tách cho nó nghe. Nhưng mà cuối cùng nó không nghe. Nó muốn làm theo kiểu của nó, Thì quý vị lấy cái bài tâm xã của thầy. Có ai biết rồi tâm xã, trong này không có. Nguyên quá. tôi cố gắng giúp đỡ làm cho nó hiểu để nó sống hạnh phúc nhưng mà nó ngoan cố nó nhất định không nghe thì thôi để cho nó lấy cái người đạp xích lô để cho nó vừa ý biết đâu nó, nó lấy tên đó là nó hạnh phúc làm sao tức là mỗi lần nó đi đâu thì nó không cần phải trả tiền xe Mấy vị thấy không khỏi rụa tại nếu nếu Nó đi đâu nó có, có chồng đạp cho nó, nó đi thì khỏe yeah. Mình mình đi mình phải trả tiền thì nó không cần phải trả tiền yeah. Cho nên đó là positive thinking <cười> à. Nên um, cái vấn đề ý đó là mình coi coi mình nghĩ cái gì Và nếu mình nghĩ cái gì mà chống trái người kia đó Thì mình tìm cách mình sửa cái yếu của mình cho nên cái vấn đề sửa ý đó, khó lắm quý vị Phải thấy được là mình khổ bực Là tại vì cái ý của mình Chống trái với người khác Thì mình sửa lại cái ý của mình đó. Cho nên muốn sửa cái ý của mình đó Nó có nhiều cái cách để tìm ra Có nhiều khi mình không có tìm ra được Thì đây là thầy nói sơ sơ Là những cái tiến trình tu sửa ý tình thân Nó khó, chứ không phải dễ đâu quý vị thầy, thầy giới thiệu Quý vị nghe vậy thì thấy Nó dễ vậy thôi chứ khi mà đi sâu vào Nó khó lắm quý vị đó. Chưa kể nữa là bởi gì phải học cái các ấn tay nữa để mà thử nữa tí nữa thầy không nhớ hôm qua đó, anh Edwin pháp danh là từ gì thầy quên từ duyên Mr. từ duyên à, hôm qua đó anh ra hỏi thầy đó anh nói đó anh người mỹ đó anh ra anh hỏi thầy đó, là Có người nghĩ là mình đã tha thứ cho người khác rồi Tha thứ cho người đó rồi Nhưng mà Nghĩ là Mình đã hoàn toàn tha cho người đó rồi Trong lòng không cảm thấy giận gì nữa hết Thì anh muốn biết là khi ấn tay á, Nó có sụp hay không Thì thầy nói thầy không biết Anh phải thử thôi Tại sao Tại khi mà quý vị ghét người nào rồi đó Thù người nào rồi đó Thì hôm qua quý vị thấy rồi đó, khi chỉ cần nghĩ tới tên người đó thôi là cái system của quý vị đó, cơ thể của quý vị nó sụp xuống liền. Nếu mà quý vị thực sự tha thứ cho người ta rồi đó, thực sự, thực sự tức là 100%. Thì khi nhắc tới tên người đó thì sao? Thì sao? Logically là sao? Không nhúc nhích. Quý vị hiểu không? Erwin, you understand me. Okay, yeah, if you forgive completely 100%, so when uh, I remind you the name of the, your enemy, you don't feel anything and then you keep being strong, see, okay. So this is a way to test if your forgiveness is completely, okay. So, we will do the test later. Lại. Không vậy thôi. Cho nên, người nào nói, quý vị đó, nói, thương mình lắm. ra đây, ra đây. Người nào mà nói nói thương mình, quý vị, ra đây, ra đây, ra đây. Dễ đó. Dễ lắm, quý vị. Mà người nào, ông chồng, mà quý vị, ông chồng đó, đi về trễ đó, hỏi đi đâu đó. mình kẹt xe quá ra đây ra đây ra đây là <cười> chết có vị làm ba bốn lần là, là chết là nó lộ tẩy liền rồi đó cho nên khi mình đã làm cái gì hoàn toàn mình tha thứ rồi nhắc tới tên người đó không sao hết đó cho nên để cho quý vị thấy cái đây là từ cái cái thân mình thử cái energy mình đọc được cái tình đọc được cái ý thầy trong những cái khóa khác thầy, thầy thử nhiều lắm có, có những có những vị phật tử đó đó à, họ có vấn đề với các chùa họ có vấn đề với các chùa tức là sao họ à, cũng dường rất nhiều cho cái chùa đó xong sau đó rồi à, họ với lại cái chùa đó với lại cái vị thầy chủ trì đó có vấn đề xong rồi họ phiền não họ bỏ đi thì thầy kêu ra thầy thầy chỉ hỏi anh có biết cái chùa đó không thì thầy mời hỏi có biết cái chùa đó không thì nó sụp xuống rồi Xong rồi hỏi có biết thầy đó không bây giờ nó còn sụp mạnh hơn nữa Xong rồi thầy hỏi có biết tên thầy xong hỏi quý vị thích nghe thầy nào nhất cái Đang sụp xuống cái thầy hỏi quý vị thích nghe thầy nào nhất nó ồ oh, còn thích nghe thầy này, thầy này đó Thầy vừa mới hỏi thôi quý vị, cái tay nó cứng liền hay nó nhanh, kinh khủng em, Quý vị không? Nên quý vị đó, thời ông chồng ra đây, ra đây à, Biết ông hay đi với người nào đó quý vị à, Quý vị canh chừng, hỏi chắc chưa thầy lấy nhà thầy Thầy tiết lộ nhiều cái, cái nguy hiểm quá Ờ, hỏi anh nghĩ thế tên em thì thôi nghĩ tên mình nó sụp xuống xong rồi hỏi em có thích Khánh Ly không cái chữ nó cứng lên ví dụ <cười> biết rồi dạ. tức là ông không phải ông đeo Khánh Ly mà ông mê Khánh Ly hơn mình vậy thôi rồi đó thì đi sâu vào cái ý tình thân này nó có nhiều cái thứ Gọi là interesting, nó là một cái um, new avenue, đó, nó là một cái cái, cái con đường mới, um, giống như là một cái new product của quý vị. Đó. Rồi, thôi Thầy um, không có nói nhiều nữa, nói nhiều nữa, nói dòng vòng hoài. Thì um, cái mục đích chính tu, thì trở lại cái vấn đề tu, là để được an lạc hạnh phúc, okay. để đừng có phiền não. Và muốn như vậy thì mình phải làm kiểm soát cái tâm ý của mình Mình phiền não hay là ăn là hạnh phúc là do cái tâm ý của mình Ở đây thôi Thầy không có nói dài dòng nhiều nữa Thầy chỉ có nhắc quý vị, ở đây Thầy nhắc quý vị đã từng tu học với Thầy Cái cách tu học đó là quý vị nên chọn một cái bài kệ hay một cái câu nào thôi một bài kệ bốn câu hoặc là một câu cũng được nữa để cho cái câu đó đó là một cái mantra một cái mantra của mình một cái câu thần chú của mình mình đọc đi đọc lại hoài để làm chi để cái câu thần chú nó nó đi vào trong tâm thức của mình đó. rồi từ từ nó vào tâm của mình rồi đó nó mới giúp mình chuyển hóa được đó là lý do tại sao người tu phải tụng kinh nhiều tụng kinh đền chi để cho những cái lời kinh đó nó đi vào trong tâm thức của mình nó một khi nó đã đi vào rồi đó lúc đó nó mới giúp được mình hết khổ mà khi nó có bị tụng nhưng mà nó chưa vô có hiểu không nó chưa vô được thì nó chưa giúp được thì cái, cái giáo lý tình thân của thầy đó thầy, thầy nói đó nó là một loại Mind programming, nói vậy có vị hiểu không? Tức là một programming tức là uh, gọi làm thời nay nó giống như làm mấy tuổi Microsoft hay là Apple nó nó cứ hả? Không cái cài đặt đó là install và uh, programming tức là làm chương trình, đó, đó. làm chương trình đó thì. Cái pháp tu ý tình thân là sửa chương trình, sửa chương trình. Ờ, ở đây thầy cũng có mấy cái hình đó cho quý vị coi, thôi, thầy nói thôi quý vị hình dung ra ta được rồi. quý vị hình dung, ok, trong cái khóa khác thầy nói, Cái lý do tại sao người tu không có sửa đồ nó nhiều không, quý vị biết tại sao không? Tại vì mình không có đi vô được A Lại Gia Thức Mình không biết hoạt động, mình không biết cách sửa Những cái phiền não của mình từ A Lại Gia Thức Thì thầy giảng cho quý vị hiểu mình hoạt động làm sao Quý vị biết cái cái tảng băng không, cái iceberg Cái tảng băng đó quý vị Tảng băng đó, ở trên Bắc Cực đó, nó trôi đó Quý vị nào có coi phim Titanic không? Titanic, Titanic Thì cái chiếc tàu Titanic đó, nó to lắm Nhưng mà nó làm gì quý vị? Nó đâm vô cái tảng băng Rồi nó lủng nước nó vô rồi nguyên cả cái cái tàu nó chìm xuống, phải không? Đó. Thì cái tảng băng đó, cái iceberg đó Nó làm sao? Quý vị nhìn thấy ở trên, trên mặt nước đó thì nó còn cục thôi Nhưng mà quý vị biết ở dưới không? Ở dưới nó bự gấp năm lần Bự gấp năm lần sáu lần Mà cái cái chùm ở trên nó có chút xíu à Thì mình ở đây cũng vậy đó Cái ý thức của mình đó, Nó giống như cái khúc ở trên đó Và A lại gia thức của mình đó, Nó giống như cái ở phần ở dưới đó Cho nên những cái chương trình Tham sân si của mình á, Nó nằm ở dưới Chứ nó không phải ở trên Cho nên mình không có sửa được nó Mình chỉ ráng ở đừng có sân, si, đừng có buồn, đừng có phiền nữa. Cái đó mình ráng ở trên thôi. Mà cái gốc rễ của nó, nó, nó nằm ở dưới lận. Cho nên mình không có vô được nó để sửa. có vị hiểu không? Đó. Cho nên muốn vô được nó để sửa đó. Là mình chỉ có mò tìm ra được cái đường đi mà không vô được. Mình phải gửi ham vô thôi. Thả ham vô. Giống như là những cái máy này nè. quý vị không có biết nó làm sao hết á mình chỉ có xài phổ ham thôi đưa phổ mới thấy cái phổ ham nó bung lên thì mình phải cho một cái phổ ham nó gọi là antidote phổ ham chống lại thuốc chống lại quý vị hiểu không đó thế bây giờ khi mà thầy lấy cái thí dụ của covid đi coronavirus quý vị bị cái con virus bé đó, nó nhảy vô người xong quý vị đánh ra đây quý vị tới quý vị đinh nó hả đinh nó được không có nó đâu có nằm bề mặt đâu mặt mình bên đây đâu trúng nó, quý vị đánh con, con con covid được không? đánh nó được không? nó được nó nằm nó đấu nằm ở đây đâu mà đánh? nó nằm đâu quý vị? nằm sâu bên trong người của mình, vậy không? phải covid nằm trong không? nếu quý vị nhìn thấy ai bị bệnh covid quý vị nhào tới vị đánh người ta covid nó cái chết không? ai mà bị covid nó quý vị nhào tới vị đánh? đánh cái người đó nó, nó u nó bể đầu nó, nó, nó tên nó nó cùng lắm nó chết thôi chứ covid đâu chết Muốn đánh, đánh covid chết thì quý vị phải làm gì hay quá đúng là chích thuốc hoặc là chích thuốc hoặc là uống thuốc tức là phải cho cái gì đi vô rồi cái vô đó, đó nó mới đi tìm mấy cái con vai rất ở trong rồi nó mới đánh ở trong chứ không phải đánh ở ngoài Hoặc là chích vaccine Hoặc là uống thuốc vô Thì nó mới mới trị được Thì đây mình muốn trị tham thân si cũng vậy Mình phải cho chích thuốc vô Chích đồ vô Uống thuốc vô Thì những cái thuốc đó đó là những cái ham Phật Pháp của mình Đời là vô thường Khổ vô ngã Thí dụ, thầy lấy thí dụ Mà cứ, cứ đọc câu đó Đời vô thường khổ vô ngã nhưng mà mấy cái đó có bị biết không nó có nó có work không có chạy không chạy không đời là khổ rồi biết đời là khổ rồi mình có hết khổ không trời nói cái đó còn khổ thêm nữa tụi đã biết đời là khổ rồi nói làm chi nữa khổ quá à mà cái đó là chân lý mà tại sao nó không chạy tại vì nó không đúng thuốc không đúng thuốc Thuốc bán ngoài pharmacy xin cả đống á quý chụp cái thuốc nào uống đại ra hết không? Đâu hết đâu Mình phải uống đúng thuốc Vô Bây giờ nó đang Covid nè, quý vị lấy đủ thứ thuốc Vaccine này, vaccine kia Ebola, rồi HIV, quý vị chích vô đâu trúng đâu Chích tùm lum hết, đâu hết Phải chích trúng cái thuốc nào đó Nó mới hết Thì cũng vậy đó Cái ý tiền thân này đó Là phải chính xác quý vị muốn trị cái gì phải nói rõ ra tôi bị cái tánh hay ganh tôi muốn trị cái tánh này rồi trị cái này phải tìm cái thuốc trị cái ganh nhưng mà cái cái người ganh đóng với người ta ganh cái đó mới khó đó quý vị Cho nên là cái, quý thầy, tất cả những cái này đó thầy chỉ trong cuốn sách Ý thiền thân cái, cái có cái những bước đầu của nó trước hết phải nhận diện ra mình bị cái gì bệnh gì rồi xong sau đó mới đi tìm thuốc tìm thuốc đó là phải có coi... tìm thuốc phải nhờ bác sĩ tại mình thuốc đầy cả đống không biết có trúng không thuốc đó thuốc đó là gì thuốc đó là tụng kinh bát nhã nè tụng kinh hoa nghiêm nè tụng kinh Phóc hoa nè tụng kinh kim cang nè tụng kinh Niết bàn nè trời ơi, cái kinh đó nó có hết không Đấy. nội một câu không còn không được nó xuống chỉ tụng bên quyển kinh tuy nhiên quý vị cứ tụng kinh trong kinh đó khi mình tụng á mình sẽ bắt được một khúc nào đó ồ oh, khúc này gút quá mình lấy cái khúc đó mình đấy là mình tù lấy cái câu đó thôi tù Đã. thí dụ như là phải tụng kinh kim cang đây thì à, tới cái câu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh như lộ diệt như điển ưng tác thi thị quán đó là một bài kệ thấy ồ cái này hay quá chụp liền rồi bắt đầu đem ra suy tư à, suy tư suy tư rồi bắt đầu mới hiểu hiểu rồi mới bắt đầu áp dụng vào trong đời sống hàng ngày coi nào sao tất cả các pháp đều như mộng huyễn như mộng như huyễn rồi Vậy khi mình buồn ai, mình tức ai Tại sao vậy? Sao buồn tức? Lúc đó nhớ lại, phần dạy tất cả các Pháp đều như mộng, như huyễn thì nói cái chuyện này à, Tóm lại Thầy nói đó, là tại sao có những người tu lâu đời, lâu năm làm đủ thứ hết Đi tu đủ thứ hết tại vì Người, người ta Sống ở cái phía trên của cái, cái, cái tảng băng đó Và không có thể biết được những cái gốc Nguồn gốc nó ở dưới. Nhưng mới bắt đầu vô thể nói chúng ta bị bị sai xử bởi Tham sân Si. Tức là nói cái khác là chúng ta bị sai xử bởi những cái program. Program. Đó. Là những cái chương trình đó, chương trình tâm ý nó nằm sâu ở trong ai là giả thức. Mỗi lần nó khởi lên, nó được kích hoạt, nó được uh, activate. Nó khởi lên. Mình đi ngang qua một cái... cái, cái Mình đi vô shopping mall, một cái tiệm, siêu cái, thị cái cái, cái, cái cái khu thương mại Mình vô, mình nhìn thấy cái bóp Thì mọi người nhìn thấy cái bóp đẹp hết Thầy cũng, quý vị biết thầy, vậy thầy nhìn bóp thì cũng biết đẹp chứ Cũng biết nó tên hiệu chứ, không phải không đâu quý vị, thầy không có đến nỗi mà tu không biết gì hết rồi nha Nhìn vẫn biết chứ, biết bóp này, oh, chưa kể nó, nhìn thấy giá nó nữa chứ Chứ không phải tu là họ là mù nha quý vị biết hết nhưng mà thầy nhìn xong rồi sao nhìn xong rồi đi chứ làm sao nhìn xong rồi đi nhưng mà có người nhìn không đi nhìn xong rồi đứng lại xong rồi làm gì nữa đi vô thầy viết quý vị giống nhau hết ai cũng nhìn thấy mình có 6 canh mắt tay mũi lưỡi là nhìn thấy hết nghe thấy hết Chỉ có cái khác đó là cái reaction, cái phản ứng của mình với cái đối tượng đó, cái cảnh đó ra sao thôi. Nên, thầy lấy thí dụ, thầy đi cùng với quý vị vô cái cái khu thương mại shopping mall. Ở đây là, ở đây là Galleria. À, rồi, đi vòng đó. Thì quý vị dẫn thầy đi đâu, quý vị dẫn thầy đi đâu cũng được hết. Thí dụ, vô cái chỗ bắn bóp đây, Thì thầy cũng nhìn thấy cái bóp, quý vị cũng nhìn thấy cái bóp. Thì nhìn thấy xong rồi, oh, bóp này đẹp ha, này bằng da, bằng cái gì đó, nó nó xong rồi, xong rồi làm gì đi. Nhưng mà có người khác đứng lại, xong rồi đi vô, đi vô cầm lên, xong rồi xong nó móc cái cái, cái cái cái thẻ bằng plastic của mình ra, càng cái, phải không? Rồi, Vậy nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở cái chỗ khi mắt nhìn thấy cái gì đó đó thì cái thích đó, đó nó là một hồ ham. program đó đó, cái program thầy viết dùm quý vị luôn đó program là chỉ thích thải đồ đẹp, đồ xịn, đồ mắc tiền thôi và đặc biệt là cái hiệu này Gucci thì ví dụ vậy đó. cho nên một lần nào đi đâu đó là cũng chỉ Gucci thôi chứ không có chịu lấy cái khác hiểu không? cái đó đó là cái technique marketing cho nên nó cần cái logo cho nên người ta chỉ cần nhìn thấy trái táo mà bị ăn miếng đó Bị cắn miếng đó quý vị, là, là đi đâu đi nhìn thấy trái táo mà bị cắn miếng lại nhào vô chỗ đó liền hả quý vị? Các biết trái táo bị cắn miếng là gì? À, rồi Đó là technique, quý vị hiểu cái đó đó, nó chơi trên tâm lý của mình Tâm lý nó quan trọng lắm cho nên quý vị biết một trận football của Mỹ thôi đó Và chỉ quảng cáo có bao nhiêu giây thôi quý vị biết bao nhiêu tiền không? Cả triệu bạc cả triệu đô la thôi quý vị người thấy ra khùng cái tất cả các trận football của Mỹ mà trên TV đó à, nó phải tranh nhau nó mua những chỉ có vài giây thôi để nó đưa một cái hình của nó thôi đủ rồi tại sao nó chơi trên cái tưởng của mình tôi biết cái tưởng của mình nguy hiểm chưa đó. cái tưởng mắt tai mũi gì của mình chỉ nhìn thấy cái đó thôi nhiều khi thầy coi những cái quảng cáo rất là vô duyên nó nói trên trời dưới đất nó nói cái gì thì không hiểu cuối cùng nó đưa cái hình nó ra thôi là, là nhiều đó thôi đủ rồi nó nói cái này nói kia không hiểu nó nói gì hết hết cuối cùng nó pop lên nó đưa lên cái hình coca cola rồi xong hay là đưa bất cứ cái gì cũng được hết nó chỉ cần cái hình đó nó đi vào mắt của mình và sau đó nó biết chắc chắn mình đi chợ mình chỉ có ghé vô chỗ coca cola mua thôi quý vị đó là một bộ ham nó sẽ phù ham Rồi Các chế độ chính trị Các nước cũng vậy Nó làm gì quý vị Nó không có chơi mắt Nó chơi lỗ tai Sáng 6 giờ sáng Nó mở loa lên rồi Nó nói Nó nói Nó nói Mình ngủ không ngủ Nhiều khi mà hát còn ngủ Mình nghe Mình không thèm để ý Nhưng mà gì Cái tiếng nó là vô trong tay của mình rồi Nó chỉ cần nhiêu đó thôi quý vị Rất là nguy hiểm đó Trên mình á Mình không hiểu được cái tâm lý của mình Nó làm việc làm sao chân mình bị xung quanh Từ TV, từ radio Từ phim, ảnh, báo chí Rồi nhiều nơi nó đầu độc mình nó cho những cái đó vô thì những cái đó Trong đạo nó gọi là Có gì biết gọi là gì không? Xúc thực Xúc thực Thức ăn Của cảm thọ Thức ăn của sự tiếp xúc Quý vị tìm cái bài bốn loại thức ăn thì có giảng Mình ăn, thường thường mình ăn là mình ăn đoàn thực Ăn đồ ăn hồi trưa đó Là bỏ vào miệng Kế tiếp là mình tiếp xúc mắt Nhìn thấy cái gì, tai nghe cái gì đó Nó gọi là xúc thực Rồi mỗi khi mình nghĩ cái gì đó Mình nghĩ cái gì đó Mình tưởng cái gì đó Mình nhớ lại cái gì đó Cái đó nó gọi là tư niệm thực Tư niệm thực Cho nên mỗi lần mình suy nghĩ một cái gì đó Mình không biết mà Mỗi lần mình suy nghĩ đó Thì những cái suy nghĩ đó nó lại đưa vào A-lại gia thật Gọi là tư niệm thực Tư là là Suy nghĩ Niệm là nhớ Nhớ nghĩ gì nó lại đưa vào trong A-lại thức của Mình lại nuôi nó nữa Rồi mỗi lần mình quyết định một cái gì đó Gọi là thức thực đó. Tức là thức ăn của ý thức Nên quý vị thấy Học Đạo Càng học nhất là về Cái Đạo Phật á nó, nó, nó hay ở cái chỗ là Mình đi sâu vào cái tâm Đạo Phật không phải quan trọng không? Đạo Phật dạy cái tâm Ai khổ, tâm khổ Ai giải thoát Tâm giải thoát Còn cái thân nó đi đâu, nó đi xuống lỗ Khi mình chết thì sao? Mình chết thì cái thân này nó đi đâu? nó Đi xuống đất, hoặc nó đi vô lò thiêu Cái gì đi tái sinh? Tâm đi tái sinh Vậy mình có hiểu cái tâm của mình không? Không hiểu không hiểu Chứ mình học học đạo Quan trọng là cái hiểu cái tâm Tâm chính là cái essence Là cái tinh túy Cái tinh túy của đạo Phật Đức Phật giác ngộ chính là tâm Cho nên mình khổ đau thoát hay không Là vì cái tâm Giờ tu ý tình thân Thầy giảng hồi giảng ngoài không hết nha quý vị thôi Thầy nói tóm lại trở lại nãy Thầy nhắc quý vị chỉ lựa một bài kệ thôi Thì những người đã từng tu với thầy Trong khóa tu Thầy um, quý vị tụng hai bài kinh Đó là kinh Phước Đức Và kinh Từ Bi Thì nguyên cái bài kinh Phước Đức Là cũng hai bài kinh đó, Thật ra bài kinh nào cũng vậy đó Nó chỉ có mười đoạn thôi Có mười đoạn Mười khúc Thì cái khúc chót đó nó rất là quan trọng nếu mà quý vị thấy bài kinh nó cũng dài quá đó thì quý vị lên khúc chót thôi cũng được giống như người nào tục bát nhã tâm kinh mà thấy nó dài đó quý vị tục câu chót thôi quý vị không ai mà lười biếng á tục bát nhã tâm kinh dài quá nói tôi cũng tục bát nhã tâm kinh tôi tục cái chót thôi đó là yết đế yết đế bà lại yết đế bà la tăng yết đế ta bà hà nó hiểu gì không? Gát Gatte gát te para te parasamgát te rồi mấy cái đó thể nói cho mấy người lời biếng nha. rồi tục cái đó còn mấy người tục lắng nghiêm cũng vậy nữa mấy tục lắng nghiêm dài quá thì tục cái chót thôi mày cũng lấy cái chót thôi án an lệ thì sẽ để, để để, bằng bằng để bạc ra bậc xa la để bằng đã bằng đã ấy bậc bằng nâng khổ hồng độ lôn phấn tọa bà ha rồi xong Đấy. ví dụ cũng vậy Mình nói cái chó thì kinh phước đức cũng vậy người nào mà lười biếng hôm nào mà không có giờ tụng đó không có đủ một phút nữa tụng kinh nó còn một phút rồi quý vị mà nếu không đủ một phút để tụng kinh đó thì tụng mấy giây thôi thì đây là cái câu đó. đó người nào tụng kinh phước đức thì nhớ không rồi và những người chưa cộng tụng kinh phước đức thì không sao Thì, um, lấy cái này cũng được Câu um, Khúc chót Quý vị nào tụng kinh Phước rất nhiều thì biết rồi Bà, Câu đó là Bài kể đó là gì Trung đụng trong nhân gian Tâm không hề lay chuyển Phiền não hết an nhiên Là phước đức lớn nhất Đó Trung đụng trong nhân gian chắc là gì Ngày nào mình cũng Không thắc tiếp xúc qua lại với mọi người, đó. ngày nào mình cũng làm cái đó mình không có tránh khỏi, nhưng mà làm sao mình tu tập ráng giữ tâm không hề lay chuyển, tức là tâm mình mình có động, không động, không sầu, không ganh, không ghét, không gì hết, thì tâm mà không lay chuyển, bất động như như thì sao? thì tự động tâm không hề lay chuyển tức là tâm như như mà như như còn có nghĩa là vắng lặng thì phiền não hết phiền não hết cho nên quý vị đừng có xài chữ phiền não nữa nói chữ buồn giận buồn giận nó dễ hơn quý vị nó, nó nó nó meaningful hơn là chữ phiền não mình nghe mình phiền não mình biết chữ phiền não nhưng mà không biết nó là cái gì Nó nghe cái phiền não phiền não quá à. hãy gọi đúng tên tôi phiền não phiền não gì nó cả đống rồi đó quý vị hiểu không phiền não đó, nó có 10 cái phiền não rồi hai chục cái phiền não nhiều phiền não lắm à, tham sân si mạn canh biên kiến bên, tà kiến kiến thủ với cấm thủ và thân kiến à, rồi hai chục cái phiền não là phẫn hận phú não hại cuống xỉm, kêu vô tàng vô quý đủ luôn hết đó nó nhiều thứ lắm Thế nên hãy gọi đúng tên tôi, gọi đúng tên thì chữa mới được, còn gọi chung chung là không có chữa được. Nên khi nào mà buồn thì nói tôi buồn, chứ nói tôi phiền não quá. Tôi giận, nó giận, tức nói tức, nói ganh, nói ganh. Nó đừng nói phiền não, tôi đang có cái sự ganh tị trong tâm. Thường thường mình chỉ biết bực thôi mà không biết là cái gì hết. Bực cái đó là gì? Tại đang ganh. nó nên hỏi phiền não gì phiền não ganh phiền não gì phiền não à, ngã mạn thấy người khác à, à, hơn mình là mình không có chịu nổi thì quý vị không có thì giờ quý vị tổ quốc này thôi nhắc nhở mình mỗi ngày trước khi vô sở làm đó, mà vô mà chỗ mà bị người ta hay ganh tị với mình đó Trước khi bước vô, đọc câu thần chú này, vô sợ làm, sắp sửa, đậu xe bắt sắp sửa đi vô rồi đó, tục câu thần chú này bước khi vô đã. Trung đụng trong nhân gian, tâm không hề lây chuyển, phiền não hết an nhiên, là phương đức nhận nhất. Đó là một cách tu, đây Thầy cuối cùng Thầy phải, trước khi chấm dứt Thầy phải, phải đưa quý vị vài, vài vài thứ thuốc để xài đỡ, vài thứ thuốc xài đỡ trước khi ra về. Rồi. Rồi, bài, bài thuốc uh, thứ hai là trong Kinh Tử Bi. Kinh từ Bi đó thì um, đây cũng vậy, đây là đoạn chót của Kinh Tử Bi. Kinh từ Bi cũng vậy, nó cũng có 10 đoạn. thì uh, Đoạn chót Kinh Tử Bi, những người thường tụng Kinh từ Bi đó, đoạn chót đó là đừng để lạc vào nơi mê tối. đủ giới đức trí tuệ cao vời và dứt bỏ lòng tham dục lạc được như thế thoát khỏi luân hồi à, cái này tu hơi khó hơn đó nha khó hơn các bạn Các cái nãy là đáng giữ tâm tâm đừng lay chuyển thôi cái này nhắc nhở mình Cái này thường thường mấy người, khi mà quý vị đi vào shopping á, thì đọc câu này. <cười> cái kia hồi nãy câu kia là đi vô sở, còn cái này đi vô shopping quý vị. Tôi trong ngày mình cứ đi hai chỗ đó, một là vô sở, weekend là vô shopping thôi. Cho nên, mỗi lần weekend nào đi đi vô shopping mall á, thì trước khi mà vô vô cửa, đọc nhớ đọc câu này nha. Tôi không đọc câu này là, là sau đó là ra là tốn tiền thôi. Yeah. Đừng để lạc vào nơi mê tối, nơi mê tối nó giờ là gì? Là những cái nơi mà nó có cái sự cám dỗ, là Las Vegas nè, phải không? Casino nữa. ở đây thì quý vị đi lên, ở dự dưới này thì à, Texas tiểu bang rất là tốt, không có casino. Ở đây quý vị muốn casino thì quý vị đi đâu? Đây đâu? Lake Charles Đó đúng rồi Lake Charles Đã. Hay lắm Đã. Cái nào là nơi gần nhất người xa không biết Lake Charles Ở Louisiana Đó là sòng bài casino Đã. Khi quý vị đi lạc vào đó, đó Một khi lạc vào đó rồi đó Thì chết Cho nên Kế tiếp là phải đủ giới đức trí tuệ cao vời một khi đi lạc rồi đó thì phải lấy cái áo giáp ra mặc vô áo giáp đó là giới đức trí ba cái đó rồi kế tiếp nữa là phải dứt bỏ nhắc nhở mình dứt bỏ lòng tham dục lạc thật ra tu nó chỉ có nhiêu đây thôi quý vị chỉ áp dụng ráng nhắc nhở mình thôi Tu nó không có cách nào hơn Nó không có thể nào một sớm một chiều bỏ được những cái tính xấu Muốn bỏ là phải có sự nhắc nhở Mà ai nhắc nhở mình Phật không còn đứng kế bên nhắc nhở mình nữa Thầy cũng không có đứng kế bên nhắc nhở mình Ai nhắc nhở mình Thường thường mình không biết thì không ai nhắc nhở Không ai nhắc nhở là làm bậy hoài Thì bây giờ là kinh nhắc nhở mình Đọc kinh để nhớ nhưng mà mình kinh là mình đọc kinh sao Một tuần đọc lần thôi tới chùa mới đọc về nhà đâu đọc nữa cho nên đâu ai nhắc nữa cho nên những cái này đó quý vị nhớ đọc mỗi ngày và cảnh giác mình nữa mỗi lần đi vô đây đó thầy nói rồi mỗi lần thầy giận nhớ thầy chỉ siêu dặn là bắt đầu đi shopping đó là, là đọc liền và nó thôi hôm nay thèm mua quá thì đừng đọc <cười> đọc hồi hết mua <cười> nên dứt bỏ lòng tham dục lạc cái khổ của người ta đó tham dục lạc cho nên mới sinh tử luân hồi mà chấm dứt lòng tham dục lạc thì hết sinh tử luân hồi có vậy thôi giáo lý của đức phật tóm, tóm gọn lại chỉ có nhiêu đó thôi quý vị quý vị học nhiều thứ gì hết nó cũng có nhiều đó thôi quý vị hết kinh ngày cao siêu gì đó có nhiêu đây thôi Dứt bỏ lòng tham dục la Thì thoát khỏi sinh tử luân hồi Mà không dứt bỏ lòng tham dục la Thì tiếp tục sinh tử luân hồi Thôi Thấy giáo lý có khó gì không? Có khó nhớ không quý vị? Có khó nhớ không? Hoa nói nhớ thì chờ nhớ đã Quý vị có nhớ, khó nhớ không? Không nhớ, không khó nhớ không? Hôm nay quý vị nhớ cho rõ nha thầy chí siêu nói giáo lý ý tiền thân nói gì không rất tối lắm quý vị muốn quý vị muốn dài thì dạy cho dài quý vị muốn dài thì lấy kinh là dạy cho quý vị cả tháng quý vị muốn ngắn thì cắt bớt ra cắt xuống ý tiền thân là bớt lắm rồi đó bây giờ thầy biết có nhiều người rời biếng không có thì giờ đọc một bài kinh một phút nữa mỗi lần mấy bài kinh này thì đọc một phút nữa. không được đó đọc cái này có 10 giây Dứt bỏ lòng tham dục là Thì thoát sinh tử luân hồi Mà không dứt bỏ lòng tham dục lạc Chạy theo dục lạc Thì tiếp tục sinh tử luân hồi Rồi còn ai Muốn biết gì nhiều hơn nữa đó, Thì quý vị đi tới đây Coi vậy thôi dạ. <cười> Tới đây thành hết rồi Muốn nói nữa là không được Bây giờ đó Thầy nói tới đây đó là coi như là cái buổi giảng là xong rồi Xong rồi, tức là tới đây Thầy mới hết cái buổi giảng Đó, giờ cái phần sau Thầy mới sẽ trả lời câu hỏi Thì bây giờ chúng ta sẽ break, tạm ngưng giải lao để quý vị đi ra chút xíu Rồi trở vô Thầy mới trả lời câu hỏi cho quý vị ha Rồi, Thầy Phật